Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tìm khắp xung quanh bạn những chỗ có thể tìm kiếm thì tất cả mọi người cũng đã tìm cả Nhưng đứa trẻ vẫn chẳng thấy đâu Tất cả đều hoang mang quay trở lại nhà của ông Trường Bản Ông Trường Bản mệt mỏi đưa mắt hướng nhìn lặng lẽ về phía núi ma rồi bắt đầu chậm rãi nói Khả năng con ngàn bị quỷ bắt đi mất nghe đến đây người phụ nữ tiên buồn hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra ngất lìm làn và mấy đứa nhân viên đứng khép nép sau lưng của bà nương run rẩy không dám phát ra tiếng nói bỗng nhiên tiếng của tuấn vang lại khiến cho mọi ánh mắt đổ dồn về phía của tuấn thưa trường bản vậy bây giờ chúng ta hãy lên núi ma tiến thẳng vào trong hang quỷ để cứu đứa nhỏ chúng ta đã biết thứ gì đã bắt nó đi và đang ở đâu thì tại sao lại thấy chết không cứu tiếng của bà Lăng so chậm rãi vang là cậu ở xa không biết đã chục người lên trên đó rồi không bao giờ cứu được đâu muộn rồi không những thế tất cả chúng ta sẽ gặp nguy hiểm tuấn toan định nói thêm thì có tiếng người ở phía sau bà lăng so trượt nói là do mấy đứa không biết nặng nhẹ các người đó đã cảnh cáo trước rồi mà không có nghe để bây giờ vì các ngươi mà lại thêm một mạng cái bạn này không biết đến bao giờ mới yên ổn được nữa toàn là một lũ không biết từ đâu kéo đến rồi gieo sắt tai họa hết mẹ con bà mò ma quỷ rồi lại đến tới năm người lúc này cả năm người chỉ biết cúi gằm mặt xuống không nói được gì Không khí lúc này trở nên khá căng thẳng. Nhiều người dân bàn dường như cũng kích động không còn làm chủ được lời nói. Giọng của ông Trường Bàn lại từ tốn vang lên. Mọi người đừng có trách mấy đứa, chúng nó cũng chỉ là bị con ma trong núi nó dụ đi mà thôi. Câu không hề có ý không nghe lời. Giờ chuyện đã xảy ra như vậy thì mong mọi người bình tĩnh, mong là có phép màu sớm mai đưa đứa trẻ trở về. Chờ một thời gian nữa ông ưng sẽ lấy được bùa mạnh về chấn niệm, thì chúng ta sẽ được yên ổn mà thôi nghe ông trưởng bản nói như vậy thì tuấn liền vội vã nói mọi người cứ về nghỉ ngơi đi cháu xin được đi một mình lên núi tìm đứa trẻ nếu có chuyện gì xảy ra cháu tự xin chịu cháu không thể để mặc đứa nhỏ được lần nghe tuấn nói như vậy thì run rẩy chạy tới níu lấy canh tay của tuấn lắc đầu ra hiệu cho tuấn không được đi những tiếng hú bắt đầu lại vang lên trên núi ma vọng lại nghe ghê sợ lúc này bà lăng so tỏ ra tức giận bước tới trước bàn của tuấn cậu nghĩ rằng dân bản ở đây sẽ để cho cậu đi một mình lên đó để tự tìm cái chết hay sao cậu đi ra đây nói rồi bà lăng so dẫn tuấn ra một góc có thể quan sát lên ngọn núi ma tuấn giật mình bởi trên đó có hàng chục đôi mắt xanh lẻ phát sáng trong đêm tuấn lắp bắp hỏi nó là thứ gì vậy là là cho sói phải không bà lăng so nhìn vào ánh mắt của tuấn rồi không nói gì thêm quay trở lại ông trường bản bèn nói không chỉ có như vậy thôi đâu nếu đi đến sát chân núi nó còn nhiều gấp lần như thế trên đó không những có ma quỷ mà còn có những con sói lớn đang chờ chúng ta nó chính là đàn sói mà con quỷ kia mang tới thậm chí nó chưa chắc chắn đã là những con sói bình thường mà còn là nói đến đây thì ông trường bàn bèn ngưng lại không nói tiếp ông thở dài đi đôi mắt trũng sâu thâm quầng có lẽ đã bao đêm nay ông mất ngủ vì lo lắng cho người dân bản của nơi này tiếng của bà so lại buồn bã vang lên thôi khuya rồi mọi người ai về nhà nấy đóng chặt cửa nghỉ ngơi ban đêm nếu không có chuyện gì thì chớ có ra ngoài mong là sáng mai có phép màu cho đứa trẻ trở lại để lại mấy người đi theo tôi đến nhà của con muôn phòng nó vì thương xót con nửa đêm lại tìm lên đối. rồi xảy ra cái sự việc đau lòng như lần trước ông trưởng bàn gật đầu đồng ý với ý kiến của bà lăng so dân bàn hoảng sợ đi sát với nhau để trở về nhà bà lăng so cùng mấy người nữa tiến về hướng nhà của chị muôn tuấn cùng với bốn người còn lại thì lo lắng tâm trạng mang theo sự ăn năn tội lỗi đi theo bà nương trở về nhà về đến nhà đóng cánh cửa lại bà nương mệt mỏi nhìn năm người toan bước vào trong buồng thì lan níu lấy cánh tay của bà rồi nói dì ơi bọn cháu xin lỗi nhưng mà thực sự bọn con không có cố ý làm trái lời gì đâu bà nương ghét thở dài một tiếng rồi nhẹ giọng dì cũng đâu có trách mấy đứa dì chỉ buồn không biết đến bao giờ bàn mình mới được bình yên như xưa Hưng và Nguyệt thì dường như lúc này tâm trạng vẫn vô cùng sợ hãi và bất an. Cả hai đều lo sợ liệu có khi nào con quỷ ấy sẽ tìm đến họ. Giờ tiếng của Bình cũng khẽ hỏi bà Nương. Dì ơi, liệu mai đứa nhỏ có thể quay trở về nhà không gì? Bà Nương lắc đầu rồi giọng nói có vẻ không mang theo chút hy vọng nào cả. Đã chục mạng người rồi, đã có ai quay trở lại được đâu. Mấy người đầu thì còn tìm lại được một phần thi thể ở trong hang, còn những người sau thì biến mất không chút dấu vết. Hương lúc này bỗng nhớ đến hình ảnh của mẹ con bà Mo ban tối, bèn hỏi với một giọng điệu còn khá run sợ Nhưng mà mẹ con bà Mo kia sao lại không bị quỷ bắt đi vẫn.